Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 6 chương 219 Trong Bạch Đế Thành Mây ra cửa hạ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi xong lời này Một phu nhân trầm mặt thời gian dài hơn Không đáp Nàng không biết nên trả lời thế nào Lời của Bạch Đế dù khắc bạc Đùa cực Làm cho nàng không vui thế nào Nhưng ngẫm nghĩ Quả thật không cách nào đáp lại Sự thật này làm cho nàng nhớ lại nhiều chuyện những năm gần đây Đột nhiên, nàng cảm thấy những năm qua, những chuyện này đều có chút hoang đường Tây Hải cô buồm xa ảnh cố quốc kia liệu có thể quay đầu Chẳng qua bắt đầu từ rất nhiều năm trước Nàng đã quen suy tư vấn đề như vậy Làm chuyện như vậy Thật sự đã rất nhiều năm Nàng cảm khái nói những lời này Ngươi đã nhịn rất nhiều năm rồi sao Bạch Đế suy nghĩ một chút Nói hoàn hảo Bởi vì trước kia biểu hiện của ngươi cũng không rõ ràng Mà nữ nhi của chúng ta mới chỉ mười mấy tuổi Thì ra là như vậy nha Một phu nhân trong mắt sinh ra cảm xúc kịch liêu Còn có rất nhiều lời không nói Mặc dù kịp nói Nhưng có nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn Nơi an lòng chính là quê quán Vì sao Thủy chung không thể an lòng Vì sao vừa rồi nàng không rời đi Mà chờ đợi cùng bạch đế nói lời nói này Vô số mây hướng cung trang màu lam trong bầu trời dũng mảnh lao tới Trong thời gian rất ngắn, đã tạo thành một vùng biển mây thật dày, sóng mây sinh diệt Phản phức toàn bộ mây trên thế gian này cũng đi tới bầu trời trên bạc đế thành Nơi này nói tất cả, thật sự là tất cả Có trên lạc tinh sơn mặt chút ít hàng vân, có trên tây hải chút ít vũ vân Còn có sương mù trong khe núi Băng vụn trên cánh đồng tuyết Thậm chí ngay cả vân mộ phương đông vô cùng xa xôi Đều có chút mây hướng phương này bay tới Biển mây trở nên càng ngày càng dày càng lúc càng rộng Bao trùm thiên không phương viên hơn trăm dặm Mây vốn là màu trắng Nhưng sau khi số lượng quá nhiều Ánh sáng không cách nào xuyên thấu Liền biến thành màu xám Cho đến thành màu đen Từ mặt đất trông qua Biển mây trong bầu trời Biến thành một cái nghiêng mực lớn Mặt trời bị che Ở bên kia tầm mây Thế giới dưới mây trở nên Càng ngày càng âm u Cho đến không cách nào Thấy rõ cái gì Đêm tối đã đến Trong bạch đế thành khắp nơi Đều là tiếng hét hoảng sợ Yêu tộc dân chúng lần nữa chạy tước tán chung quanh Hoặc là kinh ngạc đứng ở trên đường Nhìn biển mây trên trời như mực Trần trường sinh cùng tự hữu dung lít mắt nhìn nhau Ngẫm đầu ngắm thiên không Đường tam thập lục ngắm thiên không Tiểu đức cùng sĩ tộc tộc trưởng các đại yêu cũng nhìn về thiên không Trận chiến giữa thánh nhân này cứ như vậy bắt đầu sao Ở trên đường phố đá xanh vỡ vụn Thương hành chú cũng đang nhìn thiên không Vẽ mặt đạm mạc Không biết đang suy nghĩ điều gì Răng rắc một thanh âm vang lên Một đạo tia chết khổng lồ lớn như thiên thụ Xé rách biển mây Chiếu sáng toàn bộ thế giới Sau đó biến mất ở giữa không trung Biển mây như mực trong khoảnh khắc đó Các phương viên bị thoa lên một tầm màu trắng Tiếp theo có vô số tia chớp sáng lên Đại đa số không thể phá vỡ tầm mây đã yên diệt Thỉnh thoảng có chút phá vỡ tầm mây Cũng không cách nào rơi vào trên mặt đất Những tia chớp này hẳn là đến từ phía trên Lại có thể xé rách tầm mây dày hơn 10 dặm Uyên lực của nó có thể tưởng tượng thế nào Tiếng sấm khổng lồ nổ vang Mang đến vô sáu cơn lúc gào thét Bắt đầu tàn sát bừa bãi ở trong thành Hồng Hà cấm chế sinh ra cảm ước Tự nhiên kiếp thiết Tạo thành một tấm màn thanh quan vô cùng khổng lồ Đêm hoàn thành Thiên thủ cắt cùng với kiến trúc Cả thượng thành bảo hộ bên trong lại như cũ không cách nào ngăn cản cơn lốc lao xuống dân cư đơn sơ dưới hạ thành. Không biết bao nhiêu dân chúng bị gạch đá đập cho bể đầu chảy máu vì đi chết xé rách. Trong biển mây sinh ra vô số cự đào, thỉnh thoảng hướng phía dưới phun ra vệt mây như lưỡi lửa. Hình ảnh gì thường tán quan Lôi điện thỉnh thoảng chiếu sáng thế giới dưới tầm mây, nhưng không cách nào mang đến nhiệt độ chân chính. Mặt trời bị tầm mây thật dày ngăn cách bên ngoài. Không cách nào hướng đại địa truyền tới ấm áp. Bạch đế thành nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Hơi nước trong tầm mây căn bản không còn kịp ngưng kết thành bọt nước trực tiếp biến thành bông tuyết, sau đó rơi xuống. Vụ mây bị tia chớp xé rách ra Giống như cây bồ công anh bị thổi tan Càng không ngừng phun ra nước đông thành tuyết Đây là một tràn bão tuyết cực kỳ hiếm thấy Dân chúng bởi vì sợ hãi mà tránh đi Hoặc là trốn về nhà cũng đều đã đi rồi Bây giờ người còn ở trên đường Tự nhiên sẽ không rời đi vào lúc này Bọn họ đứng ở bão tuyết như lôn ngỗng Ngẫm đầu nhìn thiên không Chỉ tiết tầm mắt của bọn họ có thể xuyên thấu vào tuyết Nhưng không cách nào xuyên thấu tầm mây Thấy rốt cuộc đã phát sinh cái gì Xôn sao một tiếng vang nhỏ trần trường sinh mở ra hoàng chỉ tán Đường tam thập lục đang chuẩn bị đi vào Lại phát hiện hắn đi tới bên người của từ hữu dung Tiểu cô nương mua son phấn quát lên thiếu da, đem tán dơ lên đỉnh đầu của hắn. Án lâm đang chữa thương cho lăng hải chi vương đám người, thỉnh thoảng ngẫm đầu nhìn trời một cái. Bốn phía quanh viện rất an tĩnh. Bạch đế thành cũng rất an tĩnh. Chỉ có biển mây không ngừng quay cuồng, xé rách hướng đại địa tỏa ra vô số tuyết. Toàn bộ thế giới không ngừng biến hóa giữa trắng và đen, nhưng không có trong nháy mắt biến thành màu xám. Thiên không cùng đại địa tựa như nối liền một chỗ. Một đạo tia chớp vô cùng lớn rơi vào phương Tây xa xôi. Một gò núi không biết tên bị sang bằng đỉnh núi. Khe núi ngoài viện bị đông cứng, không còn tiếng nước chảy. Tiếng sấm không ngừng tuyết cũng không dừng lại. Không biết qua thời gian bao lâu, sâu trong biển mây rốt cục xuất hiện một vết rách, sau đó lan dần sang hai bên Ánh mặt trời từ trong vết rách kia rơi xuống, sau đó trở nên càng lúc càng rộng, một lần nữa bao phủ cả Bạch Đế Thành Biển mây dần dần băng tán, rơi xuống vô số phụng mây kèm thêm băng tuyết Mây lạnh lẽo trầm xuống hoàn thành trên mặt đất của thiên thủ cắt theo thang trời đổ xuống phía dưới, nhìn giống như thác nước. Vân thác đi tới hạ thành, theo cửa thành mà ra, cuối cùng tiến vào hồng hà không lưu lại nửa điểm dấu vết. Vô luận là thiên không xanh lam hay là trong bạch đế thành cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Một án mây cũng không có. Hoàn thành trong thạc điện chỗ cao nhất. Lạc lạc đứng phía trước cửa sổ Nhìn tuyết động trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là nước mắt Bạch đế trở lại trên đường Hắn ngắm thiên không Nơi đó đã không có mây Nhưng còn có tuyết rơi xuống Tuyết phản phức đến từ hư vô Hết thảy đều là hư vô như vậy Thương hành chu đi tới bên cạnh hắn Nói chúng ta là bằng hữu bao nhiêu năm rồi Bạch Đế nói mấy trăm năm Thương Hành Trung nói tiếc ban đầu lúc ngươi lựa chọn nàng Phụ thân của ngươi phản đối Ta phản đối Tất cả đại thần đều phản đối Bạch Đế tự dễ cười một tiếng Nói hôm nay Kim Ngọc Luật còn đang nhắc lại chuyện này Thương Hành Trung nhìn hắn Hỏi như vậy hiện tại vì sao ngươi làm vậy Ngươi là nói ta có hối hận hay không ư? Bạch đế trầm mặt thời gian rất lâu Nói đó là ý nghĩa nhàm chán Mà chỉ nhân tộc cùng ba tộc các ngươi mới có Nếu quả thật là ý nghĩa rất nhàm chán Vì sao lại trầm mặt thời gian dài như vậy Lại nghĩ lâu như vậy Sơn Vua Lăng Giang Thủy Vị Kiệt Đông Lôi Chấn Chấn Hạ Vũ Tuyết Thiên địa hợp nay cảm giữ quân tuyệt Núi chưa mòn Sông chưa cạn kiệt Đông vang sấm dậy Hè mưa tuyết Trời đất hợp Mới cùng chàng ly biệt Thơ thượng gia Đây chính là tuyệt biệt Người ảnh nhiên mất hồn Chỉ vì ly biệt huống chi đây là tuyệt biệt Chỉ bất quát Hết thể thật sự đến đây kết thúc hay sao? Mây tiêu tán tuyết đang rơi cũng là nàng, hàng lạnh ẩm ướt làm người ta có chút căm tức. Bạch đế bỗng nhiên cúi đầu bắt đầu ho khang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện